Tôi chỉ cho chị cách rút xương, chị muốn học không? Trong phòng, thục lại lên tiếng rục. Làm đi Nam ơi, nói nhiều quá. Gã vui vẻ nói lớn. Lâu lâu mới gặp người đẹp, biểu diễn vài đường lấy điểm nữa chứ. Gã nhìn Hảo, nhe hàm răng vàng khè cười hề hề, rồi hạ giọng. Bài khó chịu năm, còn trẻ mà cứ như một cái bà cụ. Rồi Nam vui miệng kể với Hảo.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 thộc lao ra ngắt lời. "Thôi Nam ơi, lại sắp tâm bậy tầm bạn nữa rồi, chuyện đó mà cứ kể hoài hay ho gì?" Nam điềm nhiên tiếp. "Ai dè con nhỏ nó đòi lấy tôi. Chị biết sao?" Không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net